Đang đón dâu rộn tiếng cười vui tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi quà tôi mang đến cho chỉ mối hoa bằng lăng bởi mình em chị đứng lèm ngoài sân mối tình xưa đã phai nay bàn tay nàng đã với ai em giờ đây nỡ quên mối tình toe, de ander doen, dan, cho người vui chọn đến dan, dan, riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi dan, sao có câu đời lắm bệ dầu nên cuộc đời nỡ lấy mất mối tình đầu tình em như bóng vây tôi nước trôi hoài trôi muôn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi em giờ vui áo hoa tôi nhìn em thầm tôi đứng nghiêm nỗi buồn dõi đã Tôi và em chẳng xa nhưng vì tôi ngại nên đứng xa. Thôi đành ôm núi tiếng một giấc mơ. Em giờ đây đã quên bởi vì tôi nghèo sao vơi lên Bao ngày thơ đã qua chỉ là dị vãng. Thôi thì tôi chúc chúng ta còn đường chia